truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Chuyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 291 Đùa giết bạch nhật thần Nghe lệnh, tóc không hơi sự số Sau đó cực kỳ cung kính nhận đạt Trái mặt hèn lên sự ngoan tuyệt Bạch dựng thần bây giờ Lại dám làm ra chuyện như vậy Điện hạ làm sao có thể tha thứ cho y. Khi cả hắn, giờ phút này cũng chỉ hận không thể đem bạch dịch thần xé thành trăm mảnh. Nếu không vì bạch dịch thần, thành trốn cũng không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Bạch dịch thần rõ ràng là cố ý sai người hãm hại thành trốn. Trong phòng mạnh bất ảnh nghe được những gì Hiền Vinh Diệp nói. Nàng có chút sợn sốt, nhưng cũng không nói gì thêm. Hiền Vinh Diệp làm việc luôn rất đúng mực. Chính nay dường như có chút mạo hiểm, nhưng trong lòng hắn chắc chắn đã nắm được chút chứng cỡ. Có thể cho mọi người một lời giải thích, sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với thiên viên triều. Sau Kỳ đã lại một vài hộ vệ để bảo vệ mạnh bắt ảnh, những người khác theo Huy viên diệp nhanh chóng rời phủ, đi thẳng đến bạch cụ. Vâng họ đều đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nên không bao lâu đã đến bạch cụ. Khi huyên diệp trực tiếp, dẫn người sân vào vương phụ khiến cho những hồ vệ ngoài vạch phủ sẵn đi người Nữ ngạc mới hồi phục lại tinh thần thì viên diệp đã dẫn người vào vạch phủ lục xóa tóc phòng dẫn người tìm vạch dịch thần cho bổng vương khi viên diệp hơi hiếp mắt lại bé mặn lạnh lẽo như băng dòng nói của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo, tuyệt tình trước kia hắn vì lợi ích của hiên viên triều mới tha cho bạch dịch thần nhưng lần này Hắn tuyệt đổi sẽ không buông tha cho y. Cho dù đẹp không khuyết phán xong vào bạch vụ thế này, hắn cũng nhất định phải bắt cho được bạch giật thần. Không thể để cho bạch giật thần có cơ hội đào tẩu. Tấu phòng cùng kính tung lệnh. Sau đó bèn những người đi vào văn trong. Đúng lúc này, bạch lão cha cùng bạch vô nhân vội vàng chạy tới. Các người làm cái gì vậy? Thế này còn có phương pháp hay không? Bạch lão gia xong thẳng đến đáp thì vậy cao giọng hồ, tay người ngăn cản đám người tóc không lại. Nhưng khi bà lão da không bệnh cô nhận nhìn thấy hiên viên dịp, thì vô cùng kinh sợ, bò vàng hành lễ với hiên viên diệp. Tiểu dân tham kiến Điện Hạ, không tiếng Điện Hạ đêm hồn khuyết phát đến đây là vì lý do gì? Bà lão da nhìn tình hình trước mát, trong lòng thầm kinh thải, nhưng ông dù sao cũng từng trải về đời, cũng coi như vẫn giữ được sự bình tĩnh tóc phong đi vào lục xóa khiên viên diệm quát mắt qua bạch lão da một cái sau đó ra lệnh cho tóc phong hẳn sẽ không cho bạch trực thần bất cứ cơ hội đào tẩu nào Điện hạ tỏ dân là người làm ăn vẫn luôn giữ phương pháp làm ăn buộc bản Điện hạ làm thế này là vì lý do gì bạch lão già sắc mặt kẹp biến ánh mắt hiện lên sự bất mãn chất người ngăn không cho bọn tóc phong đi vào lạnh lan và dịch thần, làm hại vương phi của bốn vương xích chút nữa sẽ thai. Bốn vương tới nay chỉ muốn bắt đi, sẽ không làm thương tổn hay gì khó dễ cho những người án trong phủ. Bạch lão gia cứ yên tâm. Nghiên viên diệm lần này, ta nhìn về phía bạch lão gia trầm giọng giải thức. Hơi dừng một chút, ra lại chậm rãi nói từng chữ, từng chữ. Nhưng nếu bạch lão gia muốn cản trở, bốn vương cũng không có khả năng bảo đảm tóc không, lục xót đi. Nếu có người dám ngăn cản thì cũng bắt đi luôn. Cái gì? Thần nhi làm hải phương phi thiếu chút nữa sinh non ứ. Bạn phương nhân nghe vậy cũng rất kinh sợ. Không khỏi kinh hô thành tiếng rất mặn hiện lên sự sợ hại. Nếu điều này là sự thật thần nhi có mười cái mạng cũng không đủ để đền bù Thần nhi làm sao có thể hậu độ như thế? Hắn cùng với bạn tiểu thư giống đã kết thúc. Sao đến bây giờ, thần nhi vẫn không thể buông tài. Bà lão già cũng rất kinh hại. Các lượng tiếng bạch vô nhân kinh hồ, mấy hơi bất mạng liếc ngàn cãi. Sau đó, nhìn về phía hiên viên diện dọc trại nổi. Điện hạ nói là thần nhi làm hại vương tùy, thiểu chút nợ sinh đòn. Có chứng có gì không? Hôm nay điện hạ tới lục soát phụ. Dù sao vẫn cần cho thảo dân thấy chứng cứ chứ ạ. Nhìn đám người tóc hông và bại phủ, Trong lòng bụng họ cũng không khỏi âm thầm sốt ruột. Nếu gì thực sự vì vương da bắn thì còn có thể có đường sống sao. Do đó, hiện tại hắn phải nghị biện pháp ngăn cản mới được. bệnh lão gia yên tâm. chứng cớ, vương vương sẽ cho bà lão da thấy. Để khi tìm được lãnh đàng, bà lão da tự nhiên sẽ hiểu. Khi Nguyên Diệp nhìn thẳng vào mắt bà lão gia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hừ, lão gia này đúng là giống à. Điên hà, Giờ phút này đến lục số phụ của ta, tức là đã điều tra xong rồi, vậy thì sao không lấy ra cho tiểu dân xem? Bành lão cha hơi giận mình lập tức cạm bá. Dù thật chất ông ta hiểu được rằng, khi Nguyên Diệp đến cảnh như vậy, thì hẳn là chưa có chứng cứ xác thực. Bổng Vương hiện giờ còn chưa điều tra rõ, nhưng nếu Bành lão cha muốn, bổng hương lập tức cho người đi điều tra. Khi Nguyên Diệp nở nụ cười lạnh. Hắn không muốn ép mất tâm ta, nhưng giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Bà lão già có phần chán nản, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, dù sao người ta cũng là vương già, muốn được ra thì đương nhiên là có thể dễ dàng được ra ra được rồi. Lúc này, ông ta vô cùng hoang mang, cũng sợ bọn họ thật sự tìm được thần nhi, nhưng vẫn càng đảm nói, Điện Hà nó vậy là có ý gì? Người còn chưa điều tra rõ." Các vội vàng sông vào phủ bắt người. đi hạ, mặc dù là vương gia, nhưng thiên tử phạm phám cũng sự tội nhiều thứ dần. đi hạ Hà hành động như vậy, chỉ sợ. Không có cách nào khác. Ngươi có thể đi tố cáo bổng vương. bổn vương không sợ bị ngươi tố cáo. bổn vương hôm nay, dù có phạm phải tội tài đình thì cũng phải giúp bất nhi báo thù. Hiền vinh dịp hơi nhớ mà lại, thanh âm lẫn lùng khiến mọi người kinh hại. Bệnh đã cha tóc mồ hôi đầy trán, càng lần không ngờ rằng Hiên viên diệp sẽ nói ra những lời như vậy. Tháng nữa, ông ta cũng hiểu rằng Hiên viên diệp bầu cỡ xong qua nhà dân cũng chưa phải là tội lớn, muốn chi hắn lại là vương gia. Xem ra, Hiên viên diệp lần này quyết tâm muốn bắt thần nhi, chắc rằng không thể ngăn cản được rồi. Vì đến đây, bà lão già cũng không dám nói nữa. Trong lòng âm thầm cầu nguyện thần nhi không bị bọn họ bắt. Điên hạ, điên hạ, xin người bỏ qua cho thần như lần này, thần như nhất thời hồ đồ, xin người." Bà nữ nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất, vây vàng cậu sinh Thiên viên Diệp. "Hiện giờ sự tình còn chưa được điều tra rõ ràng, người nói gì vậy?" Bà lão già hung hăng trợn mắt nhìn bà cô nhân tức giận nói. Bà cô nhân sững sờ, trong lúc cấp bán cũng không biết phải làm sao, không ngừng rơi nước mắt. Thiên Diệp nhìn bà nhân, Thích thân mặn ra xóm của bà như ma lại, cũng có chúng không đành lòng. Nhưng hôm nay, nếu hắn không trình trị bạch dịch thần, thì chỉ sợ bạch dịch thần đã còn gây ra tương tộc cho phức gì. Do đó, hôm nay hắn sẽ kiên quyết không buông tha cho bạch dịch thần. Khoảng hai khắc sau thi vệ ao ào qua lại, nhưng vẫn không tìm được bạch dịch thần. Hiền viên diễn sắc mạng càng ngày càng trầm xuống, quá mặn vô cùng sốt ruột chắc lẽ đã để cho bạch nhật thần trốn thoát như vậy cuối cùng tất phòng cùng mấy người thị vệ ở tốc cuối quay trở lại có bắt thêm một người kiền viên diệp hơi giật mình hình chóng nhìn về phía đỏ ánh mắt trong cực kỳ nguy hiểm điện hạ chúng tần không tìm được bạch trực thần mà chỉ tìm thấy lang bài tất phòng đi tới trước mặt kiền viên diệp thấm giọng nói đồng thời những thi vệ phía sau cũng chảy lang bài đến Hiền viên diệp nhìn đẹp với Lang Mai không khỏi kinh ngạc. Nếu không phải tóc không nổi đây là Lang Mai thì sợ rằng hắn không nhận ra. Cám thân thể Lang Mai ra những vấn bập tiễm tình như không còn chỗ nào lành lặng. Mặn bị xân rõ không còn thật ra nổi. Mà y phục trên người nàng rất ước. Mấy ti vẹt phải lấy tạm y phục cho nàng mặc vào. Nàng lúc này rất tạm hốt rồi mắt dài ra. Kể cả khi nhìn thấy hiên viên diệp Cũng không có phản ứng Hoàng có thể nói năng căn bản Không còn nhận ra ai là ai Tóc phòng Mau đi phân phó ngực lâm quần Không tỏa toàn kinh thành Tóc ngã bạch dịch thần Dù phải trào đến ba thước đó Bọn vương cũng phải tìm cho ra y Hiên viên diệp nhớ mắt lại Anh giọng phần có tóc phòng Tóc phòng nhìn chống nhận lại Rồi như nhớ ra cái gì đó Và nói Điện hạ Nhưng binh phụ ngựa lâm quần không nằm trong ta chúng ta Làm sao chúng có thể tiêu trọng ngựa lâm quần nếu như không có binh phụ Thiên viên Diệm cũng dẫn nhớ ra Mai theo bản năng nhớ lại tiếp tục tồn khó Đi đến hậu phổ xin hậu gia xuất binh Dù cho thế nào hắn cũng không thể bỏ qua cho bệnh dịch thần Thúc hồng nhận lệnh vội vàng trời đi Các người cũng đi điều tra đi Khi Nguyên Diệp nhìn về phía thi vệ bên cạnh lạnh dụng ra lệch. Những thi vệ kia đau chám lai lẫm dù chỉ một chút bất chân càng thêm khẩn trường. Chờ một chút Khi Nguyên Diệp lại nhìn về phía lăng mai trên đất đọc nhiên hồ. Những thi vệ phía sau nghe vậy thì cũng dừng lại. Hai người các người đưa nàng về vương phủ đã nàng đứng lên. Khi Nguyên Diệp nói với người thi vệ kia lăng mài có thể trở thành nhân chứng chứ rằng trước kia đang đổi với dịch thần rất y tình, nhưng bây giờ bạch dịch thần hải nàng thành như vậy, chắc hẳn nàng cũng không còn muốn che chở cho bạch dịch thần nữa. Điện hạ, điện hạ, thần nhi nó nó. Thằng phu nhân nhìn mỗi người trời đi, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Tình hình thế này đủ để thấy rằng hiên viên diệp tuyệt đối sẽ không buông tha cho thần nhi. Hiên viên diệp là loại người nào chứ? Chỉ cần hắn muốn tìm người ta có thể không tìm thấy. Dù cho thần gì có trốn đến chân trời gấp hẻ, cá rằng cũng trốn không thoát. Bành bảo gia nhanh chóng đã bảo tôn nhân quay vào, ngăn không cho bà nổi. Như sao hiện tại, Thiên viên Diệm vẫn còn chưa bắt được thần gì Bây giờ quan trọng nhất là kỹ ra biện pháp giống thần gì trốn thoát, chứ không phải cầu sinh Thiên viên diệp. Hiện tại, cầu sinh Thiên viên diệp cũng chẳng có tác dụng gì. Thiên viên dịp điếc nhìn bạch vô nhân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn rất rõ ràng mở lòng của bạch vô nhân nhưng bà dịch thần phải nhận hậu quả cho những gì y đã làm. Thiên viên dịp ra khỏi bạch cũ cũng không hồi phương phủ ngày mà vội vàng vào hoàng cung. Minh lực hậu gia cũng có hạn nếu thật sự muốn lục xoắn toàn thành thì phải huy động được ngự lâm quân. Lúc này hoàng cung trời còn chưa sáng hoàng thượng còn chưa dậy Mà hắn đã trực tím xong vào tổng cung của Hoàng thượng. Phải dám không ngăn được. Chỉ có thể đi theo vào. gọi và hô lên. Hoàng thượng, Hoàng thượng, thấn điện hạ đến. Hoàng thượng tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, Nhìn hiên viên Diệp đột nhiên xong vào, dưới mà lại. Người vào cung sống như vậy là có chuyện gì? Xin phụ phương huy động ngữ lâm quân, như thần muốn tìm một người. Hiên viên Diệp thấp giọng nói. Tìm người, tìm ai? Hoàng thượng kinh ngạc, giọng nói hơi nghi hoàng. Người nào mà người tìm không thấy, để muốn hiểu động cả ngựa lâm quân. Lúc này, hoàng thượng đã xuống giường, nhìn vào, nhìn vào bán hi viên diệm đầy thâm ý, cười khẻ. Hiền viên diệm hơi giật mình, đánh mắt trầm tủ, là hài nhập giọng nói. Việc này liên quan đến ân nguy của Phất Nhi, mong phụ hoàng giúp Nhi Thần. Ha <cười> ha! băng thường đột nhiên cử ra tiếng thế nào hiện tại mới cảm thấy ngơ lâm quân khổ dụng sao người không phải không muốn ngôi vị hoàng đế này không muốn liên quan đến các ăn thái lực trong hoàng thất cơ mà người không phải nói chỉ cần giữ vào người thì vẫn có thể bảo vệ cho nữ nhân của người cơ mà bây giờ sao lại muốn đi xin trảm giúp lúc trước khi nguyên diệm không chỉ cự tuyệt ngồi vị hoàng đế mà còn đem mọi chuyện trong triều giao lại cho hiên viên Hằng. Phan Thượng bổ có chút mất mạng, nhưng biết rõ tính cách hiền viên Diệp cố chấp Chỉ cần ba chuyện hắn đã quyết định, thì không thể nào thay đổi. Do đó thì rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Hiện giờ, hiền viên Diệp tiến cung nhờ hắn chốt. Hẳn muốn mượn cơ hội này, thiết giáo như tử một vàng. hiền viên Diệp cứng ra người, mì mắt cục xuống, ấn thì ánh mắt âm trầm, trầm trọng nói. Phụ hoàng chỉ cần nói một câu, đáp ứng hay không đáp ứng. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy lạng phỉ nói chuyện với phụ hoàng nhà mình. Hắn tiến cùng chẳng qua là vì nghĩ chỉ có cách này mới có thể nhanh chóng tìm được bạch dịch thần. Trong thời gian này, bất nhì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cảm có thể giúp người. Hắn thượng nghe hắn nói trong lòng tuy buồn bật, nhưng cũng không muốn thật tự gây áp lực với hiên viên dịp. Cố gắng áp giấy tức giận trong lòng, từ từ nói. Nhưng trầm có một điều kiện. Hiên viên Diệp hơi nhìn về biểu hoàng thượng. Biểu tình đã tức giận. Không ngờ hoàng thượng lại muốn đảm bảo điều kiện với hắn. Nhưng vì cố vất nhi, hắn chỉ có thể nhìn. vì thể lạnh lùng hỏi. Điều kiện gì? Trầm bất thể đáp vì giao ngợi lâm quân cho người toàn quyền điều đạo. giúp người tìm được người người muốn tìm giúp người bảo vệ bất gì nhưng trước đó ngươi phải giúp chậm tìm bảo phi của người về sắc mặt hoàng thượng thời tính nhợt trong mắt ẩn giáo sư đau xỏ từng chữ từng chữ chậm rãi nói hắn biết nhiều phi đã đáp ứng đi theo phong nguyện ngân thì chắc chắn sẽ không có ý định trả lại hiện tại cũng chỉ có chuyện gì, gì mới có thể viên nàng trở lại hiền viên nhịp chăm bài nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng Tiếng nhìn ràng ngập lạnh ý, vẻ môi cảnh nhớ tin cười là một tiếng. Hồng nói thêm lấy một câu, lập tính xoay người đi ra ngoài. Hắn hiện tại rất lo lắng cho Phất Nhi, muốn nhanh chóng tìm được bệnh giật thân, để bao trạm cho sự an toàn của Phất Nhi. Nhưng hắn sẽ không lấy tự do của một vị ra để trao đổi. Mẫu phi vất vả lắm mới ra khỏi hoàng cùng, vất vả lắm mới rời khỏi nơi thương tập này. Hắn sao có thể vì hạnh phúc của hắn? Những tập khuyên mẫu phi trở về được. Phước Nhi đã nói, bọn họ hẳn là nên tôn trọng lựa chọn của mẫu phi. Sáng nay mặc kệ mẫu phi lựa chọn ai, bọn họ cũng vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho mẫu phi, không để cho mẫu phi vì bọn họ, mà lại phải chịu đau khổ thêm. Do đó hiện tại, nếu hắn đáp ứng hoàng thượng, Nhi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu hoàng thượng không chịu giúp hắn, vì hắn sẽ nhận cả năng của chính mình. Diệp Nhi, người đứng lại cho trầm. Thăng thượng nhìn khi diệm quay đầu bỏ đi, trách mặn không hỏi càng thêm sốt ruột. Vội vàng hồ. Phụ hoàng còn chỉ phân phó. Bức chân khi viên diệm hơi dừng lại, giọng nổi vô cùng lạnh lẽo. Nàng vốn là phi tử của trầm. Đáng lẽ phải ở bên cạnh trầm. Ngươi. Thăng thượng vội vàng nói. Ngày đó, không phải chỉ thân đã nói, nếu mọi người là phi tử của phụ hoàng thì Phụ Hoàng có thể tìm cách để mẫu phì trở về bên cạnh người. Chỉ cần Phụ Hoàng có thể tìm mẫu phì về, Như Thần sẽ thật tâm chúc phúc cho Phụ Hoàng. Yên Biên Diệp cũng không xoay ngờ lại, chỉ là lùng hỏi. Nếu hắn thật sự tìm mẫu phì thì sẽ nghĩ ra biện pháp, mà không phải nhờ bọn họ đi làm thuốc khách ban Thường sắc mặt hẹp biến, đánh băng thêm phần ảo đạo, tức giận quá. Lúc trước là do người cũng có gì đem nàng ra khỏi cùng. Chuyện này, chẳng còn chưa sao đo với các người, thế mà ngư lệ dám nói với Trắng như vậy. Hiên viên Diệp nhớ môi cười lạnh, nhưng không nói gì nữa. Ngài lập tức rời đi. Nếu hắn còn nói như vậy, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể tìm thấy một vị. Hắn đến bây giờ vẫn không ý thức được sai lầm của mình. Hiên viên Diệp ra khỏi Hoàng Cung, quay về ngại vương phục.